Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sớm hơn thượng lệ, làm lỡ tất cả mọi toan tính của Trần. Gym mỗi lúc một điểm tính hơn. Anh biết chắc đây là hai thằng ăn cắp tay mơ người Á châu, nhỏ con hơn Jim rất nhiều, cho nên anh chậm rãi bảo Trần. You guys come late, the owner on ready. We don't have money. Now you guys go home. I will not call the cops. Trần có cảm tưởng thằng Janitor và hai cô người làm đang chế dễu Trần vì đi ăn cướp mà căn sai dở, giống như bị lỡ một chuyến tàu quan trọng. Chưa biết tính sao thì một cô nhìn Trần, nhắc lại một lần nữa cái hảo ý của Jim bằng tiếng Anh. Ờ, đ, đ, đ, đúng thế, cả anh đi đi, tôi, tôi tôi không kêu police đâu. Vừa nói cô vừa tiến lại bên cạnh Jim, nhưng nghe nhắc đến chữ police tức là cảnh sát, Trần bất chợt nổi điên lên. Một phần vì thất vọng, một phần vì xấu hổ. Chuẩn bị cả mấy tháng nay để bây giờ về tay không. Giận cá chém thớt, Trần lao tới, đập bá súng vào mặt cô waitress và quát. You shut up! You call police, I kill you! Để làm tăng sức mạnh của mệnh lệnh, Trần bắn phát súng lên trần nhà, làm lũy giật mình quay lại, nhìn Trần bực thức vì phát súng ấy không cần thiết chút nào. Hai cô waitress kêu lên ngoài quái. Jim rơ tay Ngăn lại tỏ ý hòa hoãn Take it easy man Jim điềm tĩnh nói thế Là vì Jim không hiểu cách suy nghĩ Và lối hành xử của băng đảng Á Châu Mafia Ý Chủ trương kiếm tiền để làm giàu Mà hưởng thụ Cho nên họ tính chuyện đường dài Tránh tối đa việc đụng độ với cảnh sát Còn băng đảng Á Châu thường liều mạng Đôi khi bắn giết bừa bãi Chỉ vì vài trăm bạc Rồi vào tù hoặc chết thảm Vì vậy ít có băng đảng Á Châu nào tồn tại được lâu như mafia của Ý Trần là điển hình của phong cách ấy Nóng này ít kế hoạch Hết cầm khẩu súng trong tay là chỉ muốn bắn Bắn để chứng tỏ uy quyền Để người ta phải sợ mình Jim thành thật can Trần Thì Trần lại nổi nóng quát lên Y con mẹ mày Gã toan xong lại đánh Jim Nhưng Lũy kéo tay gã và gắt Thôi đi mày Đi Mày bắn làm chi vậy Mẹ mày hở một tít là bắn Vừa nói Lũy vừa cất súng vào ngực và lôi Trần ra cửa sau. Trần nghiến răng vừa đi vừa lầm nhầm chửi. Gã chửi thằng chủ về sớm để gã cướp hụt. Gã thầy sẽ trở lại một ngày gần đây. Chẳng những lấy hết tiền mà còn phang cho chủ quán một trận cho bỏ ghét. Nhưng Trần và Lũy vừa ra khỏi cửa bếp thì giật mình nghe tiếng còi hụ cảnh sát ré lên. Rồi ba chiếc xe chớp đèn từ con đường lớn đang lao lại phía nhà hàng. Đêm đông trắng xóa tuyết, không có một bóng cây, nên cảnh tượng hiện ra rõ mồn một, một. Thằng Báo ngồi trong xe hoảng hốt nhìn quanh rồi sang số xe lao vọt đi, bỏ mặc hai thằng bạn. Trần vẫy tay gọi nhưng báo cứ phóng đi. Lũy cuốn quýt tháo găng tay, quăng cây súng vào thùng rác và bảo Trần, "Chạy đi, chạy đi, chạy đi Trần." Vừa nói, Lũy vừa lao ngược về sân trước, nhưng Lũy không thoát nổi vì một chiếc xe cảnh sát cũng vừa phóng tới. Riêng Trần thì không bỏ chạy, gã tức quất lên vì căm giận Jim, vừa hứa là sẽ không kêu cảnh sát, mà bây giờ cảnh sát ập đến đầy sân. Trần quay vào tiệm ăn tìm Jim, mặt hầm hầm, tay lăm lăm khẩu súng, miệng làm nhảm chửi, nghĩa là lũy, thì oán Trần vì cho rằng phát súng của Trần, bắn lên Trần, làm cảnh sát nghe thấy, và ùa tới bao vây. Còn Trần thì lại oán Jim, Vì tin chắc rằng khi Trần vừa ra khỏi cửa bếp Thì Jim gọi 911 Gã nghiến răng chửi Mẹ mày Mày bảo mày không gọi cảnh sát Mày dám lừa bố mày à Jim đang đứng bên cạnh hai cô waitress Hoàn hồn bày tỏ niềm vui vừa thoát nạn Dĩ nhiên Jim giữ đúng lời hứa Bàn với hai cô không nên kêu cảnh sát Để tránh những câu hỏi lôi thôi Khi phải làm nhân chứng Đang hân hoan nói chuyện như thế Bỗng Jim giật mình thấy Trần quay lại Và càng kinh ngạc hơn nữa, vì Trần đã ngang nhiên gỡ bỏ mặt nạ, chứng tỏ Trần không sợ người ta nhận diện nữa. Jim há hóc mồm nhìn Trần, nhưng chưa kịp nói gì, thì Trần đã lao tới, miệng chửi tay dơ súng, bắn thẳng mấy phát liên tiếp vào ngực sim Làm gã bật ngửa, đầu đập mạnh vào cạnh bàn và tắt thở. Hai cô bồi bàn kêu rú lên, cùng chạy lao vào góc nhà. Trần toan phóng ra cửa trước để tàu thoát. Nhưng hai nhân viên cảnh sát đã đạp cửa ập vào, chĩa súng và quát lớn, drop the gun. Hai nhân viên công lực cùng gào thét thật lớn để áp đạo tinh thần Trần, Trần đành buông súng và giơ tay đầu hàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net